các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. 4 giờ sáng. Lúc này mưa cũng đã ngớt dần. Nhưng đường á thì ngập sâu lắm. Tiếng ế nhái kêu ầm ầm phía sau nhà nghe rõ mồn một. Mót dậy xin lắm. Nhưng nói thật ra là tôi sợ nên đành nhịn thôi, không dám đi một mình. Thầm nhủ, đêm lâu hết thật, đúng là có thức đêm mới biết đêm dài. 4 giờ 30 sáng, mọi người bắt đầu đến nhà anh Long để giúp đỡ. Người thì lo đi dán cáo phó, người dựng rạp, người thì kê bàn ghế. Tôi được giao nhiệm vụ kê bàn đông. Chiếc khăn màu vàng được trải trên mặt bàn. Trên đó có bày mâm nãi túi và quả mười. Chiếc đèn dầu được thắp lên cháy nghe tanh tách. Chốc ánh sáng lờ mờ phản chiếu lên di ảnh của anh Long như đang nhìn thẳng vào tôi miễn cười. Không dám đối diện với đôi mắt đó. Tôi thắp ba nén nhang nhắm mắt lại lòng cầu mong anh hãy an nghỉ. Đến khoảng 5 giờ đội kèn trống đã tới. Ông thầy cúng hỏi bác trưởng họ anh Long mất lúc mấy giờ chết như thế nào và lúc nào thì đi thiêu rồi thầy cúng dỡ nguyên sổ ra, rồi chọn giờ đẹp để nhập quan. Thầy cũng vào lấy đá khô, loại chuyên dùng để ướp xác, đặt xuống dưới xác của anh Long. Bởi anh Long chết lúc 12 giờ trưa hôm trước mà thời tiết không thuận lợi cho lắm. Đợi đến chiều mới đưa xuống hỏa thiêu thì không ổn. Lúc thầy vào gần tới chỗ anh Long nằm, đang đi bỗng thầy giật mình đứng lại. Chiếc tràng hạt thầy cầm trên tay bỗng nhiên đứt chỉ, rơi từng hạt xuống nền nhà như có ai giật. Thầy cúi giật mình lẩm bẩm: "Quay lại, làm bao nhiêu đám rồi đó, mà tôi chưa thấy đám nào quán khí nặng như thế này." Rồi thầy kêu đệ tử ra xe lấy cho thầy cái dùi và mõ với quyển sách cúng dòng. Thầy chỉ mặt tôi, bảo vào đỡ thầy một tay thật lòng tôi thấy sợ bởi chưa bao giờ sợ vào người chết mà bao nhiêu người thầy không kêu tại sao lại kêu tôi tôi giả vờ không nghe thấy lảng ra chỗ khác nhưng ông thầy cũng nắm chặt tay tôi lôi vào và nói đừng sợ theo thầy vào đây nhanh lên tới nước này rồi thì tôi cũng cố mà tỏ vẻ ra bình tĩnh lặng lẽ đi theo sau Thằng con nuôi anh Long lúc này cũng đã tỉnh táo. Bị bác trai của anh Long lôi lên lầu, bắt thay quần áo xô rồi chuẩn bị xuống làm lễ phát tang. Vào đến đầu giường, thắp mấy nén nhang xong, thầy kêu tôi tháo dây màn ra. Lật chăn lên và sau đó cho vào túi nylon dặn dò bảo chút nữa đem đi đốt. Kiều tôi nâng cái xác lên để đặt đá xuống dưới. Vừa chạm tay vào xác anh Long, Tôi giật mình, như có một cái luồng điện xẹt qua người. Các đầu ngón tay của tôi lạnh toát. Không khí lúc này có cảm giác như hạ xuống hàng chục độ C. Đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt của anh Long, tờ báo che mặt lúc đó không nhìn thấy đâu, chỉ thấy một dòng máu đỏ tươi từ trong miệng ứa ra. Cổ có một vệt đỏ bầm ngay phía yết hầu. Môi cũng tím bầm lại. Khuôn mặt đã bắt đầu xám ngắt mí mắt tùy nhắm lại nhưng nhìn kỹ không khép chặt lại được, chỉ thấy toàn lòng trắng. Thầy kêu tôi nhảy lên giường, xé tấm khăn xô buộc chặt hai chân, buộc thật chặt bụng, đoạn dây súng rồi đến lượt hai tay. Thầy nói: "Buộc cho cứng cái bụng vào, không có lúc xóc lên á đưa vào áo quần mà ọc ra thì chết dở đó nha." Nói thật là tôi sợ lần đầu tiên tiếp xúc trực tiếp với cái xác chết. Vừa làm vừa rung, có cảm giác như Hồng Anh Long đang ở trên nhìn xuống, giận hết cả gia gia. Sông xui đầu dầu đó. Ông thầy cũng bấm đốc ngón tay và kêu với người nhà. Người này chết vào giờ đại kỵ, đúng vào cung trùng tang, đóng tại cung Tị một chút nữa những người trong nhà ai có tuổi tam hợp với tuổi này là tỷ dậu xấu trong lúc khâm liệm nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net